Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngăn chặn được mà ngần ngầy ra Anh không có nói cho em biết sao Anh nếu mày hỏi tiếp Không có Cô nghiêm túc trả lời Cho nên em hiện tại không cần phải can tị Anh mỉm cười Nhầm cấm hồng sừng sốt Hai má không khỏi phiếm hồng mà kháng nghị Em ấy không phải là ghen Thật sự là không có sao Xem rách cô Về mặt của anh tự tiếu phi tiêu cất lời treo gheo Bị anh nhìn vừa thẹn vừa quẫn Cô nhịn không được cam tức đưa tay đẩy anh ra một chút. Quỹ thành hạo, anh thật sự lạ đáng ghét mà. Anh bật cười ha ha rồi quấy đầu hôn cô môi cô một cái. Đến đây, em ngồi xuống trước, để anh đến phòng bếp mang bữa tối của chúng ta đến. Anh đem cô ngồi ở trên ghế bên cạnh bàn ăn rồi cắt tiếng nói. Để em giúp anh. Cô vừa nói lại bị anh lắc đầu ngăn lại. Em có đợi ở đây là tốt rồi công chúa ạ Anh nói, công chúa ư, cô nhớ mày lên. Là công chúa của anh. Anh lại hôn cô một cái, rồi mới anh Tuấn say người đi vào trong phòng, tô xếp bữa tối hôm nay của bọn họ. Trong chốc lát, anh đẩy tòa ăn không biết biến ra từ nơi nào. Trên tòa ăn sắp xếp đặt tô màu, canh nóng, món ăn khai vị nguội, bít tết, thậm chí còn có món điểm tâm là bánh ngọt, làm cho cô kinh ngạc sơn tròn hai mắt. Anh là từ nơi nào biến ra mấy thứ này chứ? Cô bật thất hỏi lên. Em đoán thử xem. Anh tươi cười khả ái đáp lại. Chợt đem salad đặt ở trên toa ăn, cành nóng cùng đồ ăn khai vị ở trên bàn, rồi lại ngồi đối diện cùng với cô mỉm cười nói. tình dùng, công chúa. Mang theo biểu tình tò mò, cô cầm lấy đĩa salad hoa quả. Hoa quả kia tươi cùng với hương salad, tương ngọt nồng đậm, làm cho cô hạnh phúc nhịn không được tán tưởng ra tiếng. Thật là ngon. Anh biết, rằng em sẽ thích mà. Lượng salad không nhiều lắm, khai vị vừa vặn, món ăn nguội cũng vậy. Tuy rằng không biết chúng được làm tướng nguyên liệu gì, nhưng chửa bỏ hai chữ ăn ngon này thì cô nói không biết nên nói lời bình nào khác cả. Tuy rằng tống canh này rất là bình thường, nhưng phải nói rằng hương vị ăn rất là ngon, được ăn ngon làm cho mặt mày của cô hớn hở. Quý Thành Hạo cũng tươi cười, là vì cô mà cười. Anh cho tới bây giờ cũng không biết yêu thương người phụ nữ của mình thì sẽ có cảm giác thành công như vậy so với bán đi được một miếng đất, một tòa nhà đất tiền kiếm trên trăm triệu còn khoái trá hơn. Xem này, anh rất là yêu thích cảm giác đây. Dùng cầm nhé. Công chúa của anh. Đứng dậy rời khỏi chỗ người, anh hơi hơi xoay người, làm tư thế bồi bàn hướng tới cô ôn nhu nói. Cô hơn dỗi nước anh một cái. Trong mắt đào qua, hai má ửng đỏ quyết định cùng với anh chơi trò vương tử công chúa. Tốt, phiền anh rồi vương tử của em. Cô cười dài nói. Tốt, công chúa của anh. Anh thật là đáng ghét. Thế nhưng ngày càng mày cũng không một chút động đậy. Nhưng mà khi anh đem bít tết đặt ở trên bàn, ở trên bít tết thêm vào một ly rượu nhỏ, rồi lại thuần phục đem rượu châm lên, yên lặng ở một bên tăng nhiệt độ của bít tết, thì cô nhất thời đã quên đi hết thầy. Làm sao anh biết làm cái này? Cô về mặt tò mò cất lời truy vấn. Là có một người bạn mở tiệm ăn. Anh cũng phải hắn hỗn chiến thời gian lâu, nên cái gì cũng đều học được. Anh mím cây hoài, đồng thời chuẩn bị cho chính mình một phần. Cho nên mấy thứ này tất cả đều là do tự thay anh làm sao Anh lắc đầu nói Hôm nay thời gian rất là vội vàng Không có biện pháp Nếu như em muốn ăn món ăn tự anh làm Lần khác anh sẽ làm cho em ăn Đây là anh nói đó nha Anh mỉm cười gật đầu nhận lời Một lời đã định Nhầm cống hồng tiêu diệt hết biết tết Ăn ngon đến độ tiêu chút nữa còn đem đầu lưỡi chính mình nuốt vào trong bụng Quý Thành Hảo lại đưa lên một miếng bánh ngọt chô cô la Mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng không thể từ chối Hai cô vừa mừng vừa bán hận cái miệng nhỏ nhắn, đã đem toàn bộ ăn hết một miếng cũng là không bỏ lại. Còn muốn sao? Cái của anh cũng có thể cho em đó. Xem cô ăn luyến thức như thế, quý Thành Hạo đem một phần chính mình cũng đưa cho cô. Anh là muốn hai em béo lên có phải hay không hả? Cô trừng mắt một cái, kêu lên. Ăn xong một bữa cơm này, khẳng định em sẽ béo thêm 2kg nữa. Đáng ghét mà. Em gầy như vậy, béo thêm 3,5kg nữa cũng là nhìn không sai nha. Anh trấn ăn cô? Mới là lạ đó. Cô không nhịn được mà hướng tới anh làm mặt quỷ. Quý Thành Hạo cười cười, mắt nhìn miếng chocolate chưa động vào bên kia bàn, lại nâng lên ánh mắt mà xem xét hỏi cô Cho nên miếng này là không cần chứ. Nhìn không chuyển mặt trừng trừng vào miếng bánh ngọt kia, nhầm cấm hồng rãi ruột cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không cần, em thật sự là ăn no rồi. Mặc dù là có điểm tiếc nuối, cô ở trong lòng vụng trộm bổ sung thêm một câu như vậy thôi được vậy thì đừng ăn chúng ta nên tập trung vào chủ đề chính anh gật đầu nói rồi do đó đột nhiên rốt đá hùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện